Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Điểu Miểu. Truyện được phát trên website truyen.modvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 151. Cô là kẻ dương thừa. Xe dừng ở trước cửa chính Hoàng Cầu, Nam Cung Miêu bước nhanh ra ngoài, hướng vi đi theo phía sau. Hai người vội vã đi đến cuộc họp quan trọng. Tài xế chạy xuống mở cửa xe, cung kính cúi đầu, "Tổng tài." Anh không chớp mắt, đang định ngồi vào thì một dáng người linh hoạt đột ngột nhào vào trong lòng anh, ôm lấy cổ anh, nhảy lên đặt một nụ hôn trên mặt anh. "Nam Cung Nghiêu, em bắt được anh rồi." Nam Cung Vũ Nhi phấn khích, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Mặt của Nam Cung Nghiêu hơi mất tự nhiên, vội kéo cô từ trong người mình ra. Sao em lại đến đây? Tìm anh ăn cơm đó. Nam Cung Vũ Nhi bày ra dáng vẻ điều đó hợp lý. thuận Tiện đưa tay lên chào hỏi Hướng Vi một tiếng. Hẹt, hey, đã lâu không gặp. Tam Tiểu Thư chào cô. Hướng Vi gật đầu lễ phép. Mấy năm không gặp, người con gái năm đó giờ trổ mã ngày càng xinh đẹp. Một cái dơ tay nhấc chân cũng tảng ra mùi vị nồng đậm của con gái Xinh đẹp lộng lẫy không thua bất kỳ ai Với phụ nữ mà nói là một uy hiếp cực lớn Mặc dù cô là em gái của Nam Cung Miêu Nhưng Hướng Vi cứ cảm thấy hai người họ không chỉ đơn giản là quan hệ anh em Nên không ý thức được xem cô ấy là đối thủ của mình Đương nhiên cô che giấu rất tốt Không lộ một chút sơ hở nào ra ngoài Bởi vì Nam Cung Nghiêu quan tâm nhất là Nam Cung Vũ Nhi Cô không muốn tổn thương đến anh Anh vẫn còn một cuộc họp, em về nhà trước đi Học gì còn quan trọng hơn cả em hả? Nam Cung Vũ Nhi yêu kiều bá đạo nói Nhưng bởi vì khuôn mặt giống búp bê baby Nên không làm cho người khác chán ghét chút nào Ngược lại giống như đang làm nũng Ngay cả khi cố tình gây sự cũng đáng yêu đến vậy. Vũ Nhi! Tổng tài à, khó có khi tam tiểu thư về nước. Anh cứ đi với cô ấy đi. Cuộc họp này để em đi được rồi. Hướng Vi đề nghị, khoan dung độ lượng. Chị Hướng Vi đã nói như vậy rồi, anh đi với em đi. Nam cung Vũ Nhi lôi kéo cánh tay của anh vừa cọ cọ vừa ma sát. Giống như một con mèo nhỏ hào hứng. Nam Cung Nghiêu hận không thể hạ quyết tâm cự tuyệt Suy nghĩ một lúc Nói Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi Sau đó bảo Nam Cung Vũ Nhi lên xe Nam Cung Vũ Nhi quay đầu lại Nói tiếng cảm ơn với hướng vi Cô nhìn họ rời khỏi Âm thầm thở dài Chỉ có cô ấy mới khiến anh bao dung như vậy Còn bản thân có khoan dung ân cần hơn nữa Làm nhiều việc hơn nữa Anh cũng không nhìn thấy Sau khi lên xe, Nam Cung nghiêu hỏi Nam Cung Vũ Nhi muốn đi đâu ăn cơm Cô trả lời Đương nhiên là đến cửa hàng tiện lợi, ăn cà ri trứng cá rồi Anh định mở miệng thì bị cô lấy tay bịt miệng lại Dảo hoạt tinh quái nói Em biết anh nhất định sẽ nói cà ri trứng cá không sạch sẽ Dễ dàng bị nhiễm khuẩn gì đó phải không? Cũng nói mấy trăm lần rồi Anh không chán sao? Em mặc kệ Em muốn ăn, em muốn ăn, muốn ăn. Trùng hợp là ước Ngoãn Tâm vừa hay cũng có ý định ăn cà ri trứng cá, vừa mua xong đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì đụng phải Nam Cung Nghiêu cùng Nam Cung Vũ Nhi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng Nam Cung Vũ Nhi tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra khuôn mặt thật đằng sau lớp hóa trang. Ngoãn Tâm sao cô lại như vậy? Cô đành phải cố gắng xoay người lại. Ngựa ngùng, cười vài tiếng. Đúng vậy, thật thật khéo. Hai người cũng đến đây mua cà ri trứng cá sao? Nam Cung Nghiêu sụ mặt thối ra. Nghĩ rằng anh không vui khi cô làm bóng đèn chen ngang, phá vỡ thế giới hai người của bọn họ. Nhưng cô cũng không hy vọng như vậy, được chưa? Sớm biết sẽ chạm mặt ở đây, cô tuyệt đối sẽ nhịn xuống. Đúng vậy, tôi thích ăn cà ri trứng cá nhất đó. Cô đợi một chút, chúng tôi mua nhanh thôi, rồi cùng nhau về nhà. năm Cung Vũ Nhi không cho cô có cơ hội trả lời, kéo năm Cung Nhiêu vào cửa hàng tiện lợi. Út Ngoãn Tâm đứng ở cửa, nhìn hai người họ. Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn đất xứng đôi, người khác nhìn vào giống như một cặp xứng đôi, hợp nhau biết bao, còn cô chỉ là người ngoài, không thể hòa hợp với hai người họ. Đột nhiên, Cô nhớ đến lần cùng dự tiệc với Nam Cung Nghiêu. Trên đường về nhà, cô xông vào cửa hàng tiện lợi mua cà ri trứng cá. Lúc anh xuống xe hút thuốc, đã từng hỏi cô, Cô có từng yêu người nào cô không nên yêu chưa? Không hiểu sao cảm thấy, anh đột nhiên hỏi câu hỏi này có liên quan đến cà ri trứng cá. Còn Nam Cung Vũ Nhi thích ăn cà ri trứng cá nhất, cho nên... Ước nặng tâm rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp. Chuyện đó quá đáng sợ, là cô quá mẫn cảm sao? Bọn họ là anh em, không phải sao? Làm sao có thể? Là cô nghĩ quá nhiều, là cô quá mẫn cảm. Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng Hôn Nhân 100 Ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Thái Quân Chương số 151 Cô một lần lại một lần tự an ủi mình. Nam Cung Vũ Nhi vừa cầm đến tay, thì đã không đợi kịp mà cho ngay vào miệng, hạnh phúc ca tháng. a quả nhiên vẫn là trứng cá chính tâm của Đài Loan, ngon quá đi. Nam Cung Nhiêu trả tiền nhìn cô, trong mắt tỏa ra một sự cưng chiều thản nhiên. Cô ấy đút vào miệng anh một miếng, anh mở miệng, nuốt vào. Ước nặng tâm nắm chặt tay, lòng đau từng đợt. Anh không hề từ chối. Nam cung vũ nhi nhanh chóng giải quyết xong cà ri trứng cá, mãn nguyện vỗ bụng. Thật thỏa mãn, ngày mai em vẫn còn muốn đến. Quàng lấy tay của Nam cung nghiêu, đầy tính chiếm hữu, nở nụ cười lúm đồng tiền với ước nặng tâm. Lên xe thôi, cùng nhau về nhà. Ừ, ước tâm bước lên trước theo hai người họ, cảm giác mình giống như một cô hầu nhỏ, gần như dư thừa, nhưng không tìm được lý do gì để rời khỏi. Nam Cung Vũ Nhi trời sinh đã có ma lực, làm cho người khác không thể tự tuyệt, ngay cả Nam Cung Nhiêu cũng không ngoại lệ, càng huống chi là cô. Rất bi thảm ngồi lên xe, Nam Cung Nghiêu ngồi ở giữa hai người, càng làm cho ức nẫn tâm khó xử. Vô cớ có cảm giác anh là hoàng đế, trái ôm phải ấp. Cổ họng khô khang, im lặng rất lâu, càng nói càng sai, không nói mới thức thời. Nam Cung Vũ Nhi đột nhiên đề nghị, em muốn đến Hải Đăng ngắm cảnh đêm, anh vẫn còn nhớ chứ? năm em 12 tuổi, anh dắt em đi đến xem cảnh đêm ở Đài Loan rất đẹp. Nãn tâm cô có bận gì không? Đi cùng với chúng tôi ha? Mặc dù là câu hỏi, nhưng không đợi út nặng tâm trả lời, đã bảo lái xe quay đầu chạy về hướng ngọn Hải Đăng, cũng như không cho Nam Cung Nghiêu có cơ hội từ chối. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang miểu miểu Chuyện được phát trên website truyện.bookvn.com, người đọc Thái Quân, chương số 151.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 của tác giả Thượng Quang Miểu Miểu, truyện được phát trên website truyen.motvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 152. Anh không quan tâm đến cô. Uất nghẹn tâm bất đắc dĩ, đành phải đi theo hai người họ, cùng bọn họ tham quan chúng cũ, đi qua từng chỗ từng nơi có những hồi ức đẹp đẽ của bọn họ. Nam Cung Vũ Nhi kéo Nam Cung Nhiêu đi về phía trước, vừa đi vừa cười nói, cô ta lớn tiếng kể lại những nơi bọn họ đã từng đi qua, hoặc xảy ra chuyện gì, hoặc những chuyện vui vẻ hay thú vị. Ước nẵng tâm bị bỏ lại phía sau, âm thầm đi theo, lắng nghe, theo những gì cô ta kể, trước mặt hiện lên một bức tranh, bọn họ đã có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu vui vẻ. Nam Cung Nhiêu mặc dù không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quyến luyến trong anh. Những kỷ niệm này với anh mà nói, quý báo vô giá, quý báu đến nỗi khiến cho ước nặng tâm ghen tuông ganh tị. Cô biết mình ganh tị với em dâu là chuyện rất hoang đường, nhưng nhìn thấy bọn họ thân thiết như vậy. Còn chính mình bị đẩy ra ngoài, mãi mãi cũng không cách nào dung nạp vào thế giới của hai người họ. Cảm giác đó như có một cái chùy đâm vào tim đau đớn. Cô càng nghĩ càng khó chịu, không chú ý ở dưới chân, không cẩn thận, chật mắt cá chân, ngồi ôm chặt mắt cá chân, đau đến nỗi không thể đứng dậy. Nhưng hai người ở trước mặt không hề phát hiện ra cô không đi theo, tiếp tục đi về phía trước, cô cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, rất thất vọng, rất khó chịu. Nam Cung Nghiêu dường như cảm thấy có điều gì đó, dừng bước, quay đầu lại thấy ước nõng tâm đang ngồi sổm trên đất ôm lấy mắt cá chân, định hỏi xem cô làm sao vậy. Nam Cung Vũ Nhi lại kéo anh, như không có chuyện gì chỉ về phía trước, chúng ta qua đó xem đi. Ừm. Nam Cung Nghiêu cũng không đứng lại nữa. Ép buộc vài tiếng đồng hồ, Nam Cung Vũ Nhi cuối cùng cũng dừng lại. Dựa vào Nam Cung miêu ngủ, khuôn mặt ngây thơ, giống như một đứa trẻ không lo nghĩ, đầu có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Nam Cung miêu không cảm thấy phiền phức, nâng hai má cô lên. Nhẹ nhàng vuốt ve, hai người họ giống như đang chìm trong một thế giới riêng. Người ngoài chỉ có thể hâm mộ, không thể có toan tính bước vào thế giới của bọn họ. Trong mắt Nam Cung miêu là kinh chiều. Gần như cả người ước nẫn tâm đều tan biến, cô có thể nhìn ra Nam Cung Nhiêu thật sự rất cưng chiều Vũ Nhi, chỉ là không biết tại sao, luôn luôn kiềm chế. Chỉ khi cô ấy ngủ mới lộ ra ngoài, ước nẫn tâm không muốn đoán giữa hai người họ đã từng xảy ra chuyện gì, mà hiện tại trở nên như vậy. Cô chỉ là rất hâm mộ Nam Cung Vũ Nhi, có thể có được sự cưng chiều của Nam Cung Nhiêu. Cô từ trước đến giờ chưa từng hâm mộ bất cứ ai, hâm mộ đến mức lòng mình đau đớn, rất đau, rất đau, rất ngạn ngào. Con đường này vốn không dài, nhưng với uất nặng tâm mà nói, dường như trải qua sự dày vò cả một thế kỷ. Thể xác, tinh thần đều mệt mỏi, cái gì cũng không muốn đối mặt, chỉ muốn trốn chạy. Xe dừng lại trước cửa biệt thự. Nam Cung Nghiêu liên tiếp, vuốt ve má Nam Cung Vũ Nhi rất lâu, mới thu lại sự dịu dàng trong mắt. Nhẹ nhàng lây cô, Vũ Nhi đến nhà rồi, tỉnh đi. Ừ, nhanh vậy à? Nam Cung Vũ Nhi mở hai mắt ra, lời biến ngáp một cái. Em ngủ say quá. Ước nặng tâm xuống xe trước, không thể không chờ bọn họ. Xuống xe đi. Ừ, em rất mệt anh bế em lên đi. Nam Cung Nghiêu liếc nhìn uất nặng tâm, đắng đo. "Xuống đi, chỉ đi vài bước thôi." Vài bước cũng rất mệt mà. Nam Cung Vũ nhi dang hai cánh tay ra, giống như một đứa trẻ khát vọng người thân ôm, nằm nũng không nại ngùng "Em không biết, anh muốn anh bế em, em muốn anh bế em." Nam Cung Nghiêu hết cách, đành phải ôm theo kiểu công chúa, ôm cô ta từ trong xe đi ra. Đi thẳng vào trong biệt thự, Nam Cung Vũ Nhi ôm lấy cổ anh, nở nụ cười ngọt ngào về phía út Nẫn tâm. Trong chớp mắt, làm cho út Nẫn tâm có cảm giác cô ta đang cố ý khoe khoang. Ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này, bọn họ là anh em, cũng không phải người tình, không cần thiết phải khoe khoang với cô. Mắt cá chân rất đau, cô khập khỉnh đi theo hai người họ, đi rất chậm. Đợi đến khi cô bước vào phòng khách, Nam Cung miêu đã ôm Nam Cung Vũ Nhi biến mất ở chỗ rẽ của cầu thang. Không khỏi lắc đầu tự diễu. Cô không phải đang tự rước lấy nhục sao? Bọn họ vốn không hề để ý đến sự tồn tại của cô. Cô lại đắng đo nhiều như vậy. Còn đợi bọn họ, kết quả là... Ha! Ước nặng tâm! Mày chính là kẻ đầu óc ngu si mà. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu Miểu. Truyện được phát trên website chien.modvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 152. Trong lòng năm Cung Nghiêu nghĩ đến uất nghẹn tâm chịu tổn thương. Buông Nam Cung Vũ Nhi ra, liền muốn đi tìm cô, nhưng Vũ Nhi nếu lấy anh, chuông miệng lên. Hôm nay ngủ với em có được không? Chúng ta đã rất lâu rồi không ngủ với nhau. Nghỉ ngơi sớm đi, anh phải đi ra ngoài. Ngủ với em đi, mỗi ngày lúc còn nhỏ, anh đều ngủ với em, bây giờ anh lại. Vũ Nhi! Nam Cung Nhiêu thở dài, hiếm khi nói lên lời sâu sắc. Em đã lớn rồi, tất cả đã không còn giống lúc nhỏ nữa có cái gì không giống em vẫn là em nam cung vũ nhi bướng bỉnh ngẩng cao đầu phản đối anh không biết phải giải thích với em như thế nào tóm lại tóm lại là anh đang trốn tránh em nam cung vũ nhi không muốn nhận nhịn nữa tâm trạng kích động hỏi tại sao hả em rút cuộc đã làm cái gì mà anh đối xử với em như vậy không biết bắt đầu từ lúc nào anh không còn ân cần hỏi han chăm sóc em như ngày trước luôn cố ý trốn tránh Còn đưa em ra nước ngoài, không cho em quay về Nếu như em làm sai, hãy nói cho em biết, em sẽ sửa Anh đừng có trốn tránh em nữa, em rất đau khổ Nam Cung yêu sững sờ trong lòng đau đớn Thì ra cô biết hết mọi thứ Cũng đúng, sự trốn tránh của anh rõ ràng đến vậy Cô làm sao không biết chứ Chỉ có anh là lừa mình dối người, bịch tay trộm chuông mà thôi Anh không thể giải thích Chỉ có thể nhỏ giọng nói Xin lỗi Đây là lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi với cô Nhưng cô trả lời Em không muốn nghe lời xin lỗi Nếu như anh thực sự cảm thấy có lỗi với em Vậy thì đừng trốn tránh em nữa Nếu như giữa chúng ta thực sự có vấn đề Nói cho em biết Cùng nhau đối mặt Cùng nhau giải quyết Có được không Nam Cung miêu im lặng một lúc Cuối cùng nói Đừng nghĩ quá nhiều Nghỉ ngơi sớm đi Đối với anh như vậy, Nam Cung Vũ Nhi vô cùng bất lực, không thể không đè nén cảm xúc của mình một lần nữa, không ép anh nữa, khiến anh chán ghét chính mình. Được, không nói chuyện này nữa. Cô lại nở nụ cười, tối nay ngủ với em đi, làm ơn đi, em ngủ một mình không được, xin anh đó. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang miểu Miễu. Miễu.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 Thái quân, chương số 153, cô chưa từng ở trong lòng anh. Nam cung Vũ Nhi phát ra ánh sáng tấn công, đáng thương nhìn Nam cung Nghiêu. Nhưng sau khi anh do dự vẫn quyết định rời khỏi, cô ta vội vàng đổi điều kiện khác. Anh không ngủ với em cũng được, nhưng mà phải đồng ý với em một chuyện từ chức hướng vi để em làm trợ lý của anh. Hướng vi đã theo anh 8 năm rồi, mọi thứ đều rất tốt, anh không nghĩ ra lý do nào để tự chức cô ấy. Em chính là lý do đó. Em có thể đùa giỡn ở nhà nhưng ở công ty tuyệt đối không được. Em không có đùa giỡn, ngành em học đại học và nghiên cứu sinh là tài chính và pháp luật. Mỗi năm nghỉ hè em đều đi đến 10 công ty mạnh nhất thế giới làm việc, đều làm rất tốt. Anh có thể xem những đánh giá của các sếp về em Em đảm bảo tuyệt đối so với hướng vi còn tốt hơn Anh đi ra ngoài, em nghỉ đi Nam Cung Nghiêu đẩy tay cô ta ra Đều không hề quay đầu lại mà bước đi Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Nghiêu Anh đứng lại, anh khốn kiếp Nam Cung Vũ Nhi cầm lấy gối quăng qua Nhưng cửa đã đóng trước một bước Tức đến nổi đầu tóc dựng lên Cái gì chứ? Yêu cầu nhỏ xíu như vậy cũng không đồng ý, không tốt với em chút nào hết. Nếu như anh cho rằng em sẽ từ bỏ, thì hãy chống mắt lên mà xem. năm cung Vũ Nhi này muốn cái gì? Từ trước đến giờ chưa bao giờ không có được. năm cung Nhiêu đứng trước cửa phòng ước nản tâm, do dự rất lâu, cuối cùng cũng không có dũng cảm, gõ cửa. Hôm nay, hôm nay chỉ lo chăm sóc Vũ Nhi, cô nhất định rất tức giận. Do dù cô hận anh, trong lòng mắng anh mấy trăm lần, cũng là anh đáng đời, là anh sai. Nhưng mà anh cũng có sự bất đắc dĩ của anh. Phủ Nhi rất quan trọng với anh, anh không thể bỏ mặt không lo, đành phải để cô chịu uất ức Anh ở trong lòng nói tiếng xin lỗi, âm thầm rời khỏi. Nghe thấy tiếng bước chân đã xa của anh, ước nặng tâm ôm một chút hy vọng, cũng đã hoàn toàn đổ nát. Cô vẫn đợi anh gõ cửa, đoán xem anh sẽ nói gì với mình. Nhưng anh đi rồi, nếu như anh có chút quan tâm đến cô, cũng sẽ không bỏ đi một mặt như vậy. Sự dịu dàng ở Paris chẳng qua chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Cô chưa từng thực sự đi vào tim anh. Tối hôm sau, Nam Cung Nhiêu tăng ca về nhà. Hà quản gia vội vàng chạy đến nói, Đại thiếu gia! Tam tiểu thư cả ngày hôm nay không chịu ăn cơm. Con nha đầu này lại nổi giận. Nam Cung Nghiêu nhíu mày, bảo hà quản gia chuẩn bị cơm nước, tự mình mang lên phòng cô ta. Nam Cung Vũ Nhi nằm ở trên giường, quay lưng với anh, bộ dạng tức giận. Anh nhỏ giọng, dậy ăn cơm đi, em không ăn. Giọng của Nam Cung Vũ Nhi ngẹn ngào truyền đến. Anh không đồng ý với em chuyện trợ lý, em sẽ không ăn cơm, tuyệt thực chống đối. Đừng có dở thói trẻ con nữa Giọng của Nam Cung Nghiêu có chút nghiêm khắc, Ngồi dậy ăn cơm Em không gây sự, em rất nghiêm túc Em có cái gì không bằng hướng vi chứ Tại sao anh cần cô ta, không cần em hả? Đây không phải là vấn đề ai hơn ai Vậy vấn đề là gì? Anh nói đi, anh nói đi Nam Cung Nghiêu nghe cô hỏi vài tiếng Như vậy trong lòng đã rất khó chịu Buông chén cơm xuống đi ra ngoài Nam Cung Vũ Nhi nhảy xuống giường, tức giận đá thật mạnh. Đồ khốn, đồ khốn tiếc. Một ngày lại trôi qua, ước nặng tâm và Nam Cung Miêu hiếm khi ngồi ăn cơm tối với nhau. Nông mày anh nhíu lại, mặt nhăn nhó không nói chuyện. Cô cũng im lặng cúi đầu ăn cơm, không dám tạo ra một chút tiếng động. Trong lòng hiểu rõ tâm trạng của anh không tốt bởi vì Nam Cung Vũ Nhi... Chỉ có cô ấy mới có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh Còn mình, vẫn nên ít chọc đến anh thì hơn Hà quản gia bưng cơm xuống Thiếu da, tam tiểu thư vẫn không chịu ăn cơm Tây nam cung nghiêu nắm chặt đôi đũa Tôi biết rồi, chuẩn bị một phần mới, tôi bưng lên đó Rõ ràng biết mình có thể tự chuốt lấy phiền phức Nhưng ước nặng tâm vẫn nhỏ giọng hỏi Có cần em giúp không? Không cần đâu, ăn cơm xong về phòng nghỉ ngơi đi. Nam cung yêu đứng dậy đi vào bếp. Quốc nặng tâm vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn anh đi vào bếp mang cơm tối lên phòng Nam cung Vũ Nhi. Không được mấy phút, mặt lại đen thui bước ra ngoài, đóng sầm cửa phòng mình lại. Choang! Một tiếng động lớn vang lên, nguyên cả biệt thự như bị chấn động một lúc. Cô nghỉ ngợi, đi đến cửa phòng của Nam cung Vũ Nhi, gõ cửa. Em nói nếu anh không đồng ý với em Em sẽ không ăn cơm Là tôi Noãn tâm vào đây đi Cô đẩy cửa bước vào Nam Cung Vũ Nhi ra dấu bảo cô khóa cửa lại Lén lút hỏi Bên ngoài không có người chứ Ừ Vậy thì tốt Nam Cung Vũ Nhi lấy một thanh sô-cô-la Ở dưới gối ra cho cô một nửa Cô ăn không Không cần Cô không phải tuyệt đực Tuyệt thực chống đối sao? Tôi đâu có ngu ngốc đến vậy. Mấy ngày không ăn cơm không phải sẽ đói chết người sao? Ước nặng tâm hơi yên tâm, đồng thời vì hành động của cô cảm thấy thất vọng. Anh hai cô rất lo lắng cho cô. Không phải anh hai mà là đồ nam cung nêu khốn nạn. Tôi chính là muốn để anh ta lo lắng. Ai bảo anh ta không đồng ý đuổi hướng vi? Hướng trợ lý làm ở công ty đã nhiều năm rồi. Anh ấy quyết giữ cô ấy lại, hẳn là có lý do của anh ấy. Tôi mặc kệ, tóm lại một ngày anh ta không đồng ý, tôi sẽ chống đối anh ta đến cùng. Nam Cung Vũ Nhi vừa nói, vừa cắn một miếng sô-cô-la thật lớn. Chúng ta là bạn bè tốt, cô đừng có bán đứng tôi. Ừ, tôi biết, nhưng cô đừng làm khó anh ấy quá, anh ấy rất lo cho cô. Nam Cung Vũ Nhi méo miệng. Anh ta nếu lo cho tôi thì đã đồng ý rồi, được rồi, không nói chuyện gì nữa. Tôi biết phải làm gì Vũ Nhi Tiếng của Nam Cung Miêu ở ngoài cửa truyền vào Mời vào Ước nởn tâm sợ anh ghét cô nhiều chuyện Đứng dậy Hai người nói chuyện đi Tôi ra ngoài trước nha Khoan đi Nam Cung Vũ Nhi nhíu cô lại Nói với Nam Cung Miêu Anh xem nởn tâm tốt biết mấy Còn mang sô-cô-la cho em Anh thật là ngu ngốc Rõ ràng biết ăn em không thích ăn cơm mỗi ngày Còn mang những thứ đó lên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 của tác giả Thượng Quang Miểu Miểu. Truyện được phát trên website truyện.1vn.com, người đọc Thái Quân, chương số 154. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Bất Nặng Tâm có chút bất ngờ, không rõ cô tiểu thư này lại giở trò gì đây. Nam cung Nghiêu không nói gì, chỉ hỏi: "Em muốn ăn gì, anh bảo nhà bếp làm." Nam Cung Vũ Nhi trả lời không chút do dự Cà ri trứng cá Mấy ngày nay đều sống nhờ sô-cô-la Thực sự rất ngán, cực kỳ buồn nôn. Được, anh đi mua Nam Cung yêu Nam Cung Vũ Nhi gọi anh lại, ngần ngại nói Mấy ngày nay em không đúng Em không nên thực thực chống đối Công việc trợ lý Chúng ta sau này hẳn nói tiếp Nhưng em muốn mượn đoạn tâm mấy ngày Để cô ấy trò chuyện với em Hắn anh sẽ đồng ý chứ Em ở nhà một mình rất chán Ánh mắt chất phấn của anh dừng hẳn trên người của ức nặng tâm Cô gật đầu Ừ um. Cô ra ngoài trước Sau đó Nam Cung miêu đuổi theo ra ngoài Không đợi anh mở miệng Cô chủ động nói Anh yên tâm em sẽ chăm sóc Vũ Nhi thật tốt Điều này làm cho Nam Cung miêu bối rối Cô càng nhẫn nhịn Càng giả vờ không có chuyện gì Anh càng ấy náy. Nếu em không muốn, cũng không cần. Em muốn mà. Ước nặng tâm ngẩn đầu nhìn anh, cố gắng đỡ một nụ cười tự nhiên, ánh mắt trong suốt như dòng nước mát. Em về phòng trước đây, anh ngủ ngon. Bóng dáng của cô làm cho Nam Cung yêu khó chịu. Có lúc anh thực sự rất không thích tính cách này của cô, tự cho mình lương thiện, luôn suy nghĩ cho người khác. Chịu ức ức, cũng âm thầm chịu đựng. Từ trước đến giờ không bao giờ để lộ ra ngoài. Cô cho rằng bản thân như vậy rất vĩ đại sao, nhưng cô có từng nghĩ đến cảm nhận của anh. Cô muốn anh nợ cô không giúp, cuối cùng cảm thấy tội lỗi mà chết sao. Út nặng tâm xin nghỉ phép ba ngày, mỗi ngày ở bên giường chăm sóc Nam Cung Vũ Nhi, trò chuyện với cô ấy nghe cô ta nói năm cung miêu chăm sóc cô ấy như thế nào, cẩn thận ra sao, cô nghe đến nổi trong lòng chua xót nhưng vẫn nở nụ cười, thực sự rất khó chịu. Năm cung vũ nhi mỗi ngày đều vấn lấy cô trò chuyện hai ba giờ, cô vẫn không thể nào nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm nay không biết làm sao, đang trò chuyện thì ngủ lúc nào không hay biết, lúc tỉnh lại bên ngoài đã tối đen, trời nổi giông lớn sấm chớp vang rần, cây bị thôi ngã qua ngã lại, làm cho người khác vô cùng sợ hãi. Quốc nặng tâm nhớ Nam Cung Vũ Nhi từng nói cô ấy rất sợ sấm chớp, vội vàng muốn nắm lấy tay của cô ấy để cô ấy không còn sợ hãi. Nhưng trên giường trống không, lạnh băng, nói rõ cô ấy đã rời khỏi rất lâu rồi, không lẽ ở trong phòng tắm sao? Nhưng cô tìm khắp cả phòng cũng không thấy. Vội vàng chạy ra ngoài tìm quanh biệt thự Cũng không thấy người đâu Hà quản gia cũng không nhìn thấy cô ấy Cô lo lắng giống như con tiếng bò trên chảo nóng Trời đổ mưa lớn như vậy Còn có sấm chớp Nam cung Vũ Nhi có thể đi đâu chứ Nam cung Nghiêu vừa đi vào biệt thự Thì đã nhìn thấy út nẵng tâm vô cùng lo lắng Xảy ra chuyện gì hả Không thấy Vũ Nhi đâu cả Mặt Nam cung Nghiêu biến sắc Nắm chặt lấy tay cô tức giận nói Không thấy là sao hả? Út nặng tâm chịu đau Em, em không cẩn thận ngủ quên Tỉnh lại không thấy cô ấy Cả việc thử cũng đã tìm qua Nhưng cũng không tìm thấy cô ấy Cô không phải nói cô sẽ coi chừng em ấy sao Sao lại không nhìn thấy? Em, em không biết Đáng chết Năm cung nghiêu vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại Phái người xuống núi tìm Lo lắng ở trong phòng khách đi qua đi lại Thời gian từng phút từng giây trôi qua Anh càng ngày càng không yên Lòng như lửa đốt Ước nọ nãn tâm cố gắng trấn an anh Anh hãy bình tĩnh đã Có lẽ Nam Cung Nhiêu đẩy cô ra Đôi mắt đỏ âu Hung hăng trừng mắt với cô Đều tại cô Nếu như không phải cô ngủ quên Vũ Nhi sao lại mất tích Ước nãn tâm sửng người Lùi về sau mấy bước Cô hiểu rõ tâm trạng của anh, nhưng cô không cách nào chấp nhận được anh vì Vũ Nhi mà trách mắng mình nghiêm trọng đến như vậy. Xin lỗi, em, nếu như Vũ Nhi có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nam Cung Nhiêu tàn nhẫn nói ra câu đó, rất tuyệt tình, dường như giữa bọn họ có thâm thù đại hận Không cách nào chấp nhận sự tàn nhẫn của anh, cô hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Xin lỗi, là em sai. Em bây giờ ra ngoài tìm cô ấy. Ước nãn tâm, Nam Cung Nghiêu xông về phía trước giữ chặt cô lại. Đáng chết, cô bây giờ là giận dỗi gì hả? Em không có giận dỗi, chuyện này vốn là em sai. Tìm không được cô ấy, em sẽ không quay về. Cô dùng hết sức đẩy tay anh ra, xông thẳng ra ngoài màn mưa. Nam cung nghiêu nôn nóng mất kiên nhẫn, muốn đuổi theo cô, lại lo sợ bỏ qua tin tức của Vũ Nhi, mâu thuẫn đến phát điên, đợi đến khi anh có quyết định, ước nãng tâm đã mất hút trong màn mưa, anh dừng bước, hung hăng nắm chặt tay lại. Ngay lúc ước nãng tâm xông ra ngoài biệt thự chưa đến 5 phút, Nam cung Vũ Nhi xuất hiện ở trước cửa, cả người ướt sủng, nước mưa nhiễu xuống, ướt như chuột lột cả người rung rẩy môi trắng bệt. Vũ Nhi, Nam Cung Nhiêu vội vàng xông qua đó đỡ cô ta. Đụng đến cơ thể lạnh lẽo của cô ta, vội vàng cởi áo ngoài xuống khoát lên người cô. Cực kỳ lo lắng, một chút nhẫn nhịn cũng không có trách mắng cô ta. Em đi đâu hả? Sao lại ướt như vậy hả? Nam Cung Vũ Nhi lạnh đến rung rẩy Em đến vườn hoa đi dạo, không nghĩ đến trời đột nhiên đổ mưa. Nên ở trong vườn hoa trú mưa Cô ta như vậy Nam Cung Nghiêu cái gì cũng không nói Chỉ là rất đau lòng Rất đau lòng Về phòng trước đi Lúc Nam Cung Vũ Nhi tắm rửa Nam Cung Nghiêu vẫn đứng ở bên giường Nhìn màn đêm mưa lớn tầm tả bên ngoài Vô cùng lo lắng cho út noãn tâm Lúc nãy anh quá căng thẳng rồi Mới không suy nghĩ nói ra Những lời làm cho người khác tổn thương Bây giờ nghĩ lại, vô cùng hối hận. Anh làm sao có thể không biết cô cũng không phải cố ý. Chuyện này vốn không thể trách cô, nhưng mà lời đã nói ra, hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Mưa lớn như vậy, cơ thể cô lại gầy gò ốm yếu, vốn không thể chịu nổi. Bây giờ cô đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì không? Lo lắng hoàn toàn chiếm trọn suy nghĩ của anh. Đợi Nam Cung Vũ Nhi tắm tắm xong, anh ôm cô lên giường. Liền muốn đi tìm ước nặng tâm, nghỉ ngơi sớm đi. Nam Cung Vũ Nhi nắm chặt lấy tay anh, đáng thương nói, bên ngoài sấm chết như vậy, em rất sợ, ở với em. Anh nói, nặng tâm ra ngoài tìm em, nhất định rất nguy hiểm, anh phải đi tìm cô ấy. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang miểu Miễu. Miễu.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 Người đọc Thái Quân Chương số 155 Rất đau lòng, rất đau lòng Nhưng mà em thực sự rất sợ Anh phái người đi tìm cô ấy không được sao? Tại sao phải nhất định tự mình đi tìm? Em cần anh, anh ở lại đi Nam Cung Vũ Nhi gần như cầu sinh Làm cho Nam Cung Nghiêu rất không đành lòng Nhưng vừa nghĩ đến út noãn tâm lúc này không biết đang chịu nỗi khổ gì kiên quyết đẩy tay cô ta ra. Em ngủ trước đi, anh sẽ quay về mau thôi. Nam cung nghiêu, nam cung nghiêu. Anh vẫn đóng cửa lại, chỉ để lại cả một căn phòng màu đen. Nước mắt trong mắt của Nam cung Vũ Nhi đảo quanh. Cô vô cùng tức giận, không cách nào chấp nhận được bản thân đã hại giọng cầu xin anh rồi, mà anh vẫn chọn út nãng tâm bỏ lại cô. Cho dù sau khi Cố ý trốn tránh cô, mỗi lần trời mưa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng lần này, ước nẵng tâm với anh mà nói quan trọng đến vậy sao? Cô thừa nhận, hôm nay cô nhìn thấy có mưa lớn, còn cố ý chạy ra ngoài. Nhưng cô không có ý nghĩ muốn tổn thương út nẵng tâm. Chỉ muốn để Nam Cung Nhiêu lo lắng, nhưng lúc nhìn thấy cô ấy chạy ra ngoài tìm mình, cô không biết tại sao, không ngăn lại. Mà trơ mắt ra nhìn cô ấy chạy ra ngoài mưa tìm cô Làm như vậy đối với cô ấy không đúng Nhưng tình yêu vốn ích kỷ Tổn thương người khác cũng là điều không thể tránh khỏi Đây không phải lỗi của cô Nam cung nghiêu lái xe xuống núi Lớn tiếng kêu tên út nặng tâm Đường núi trống trải vang vọng tiếng của anh Nhưng không ai đáp trả Mắt nhìn thấy mưa càng ngày càng lớn Lại không thấy người. Anh lo lắng muốn chết. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây? Cảnh gặp nạn ở Paris lần nữa lại hiện lên trong đầu anh. Nam Cung nghiêu một chút bình tĩnh cũng không có. Chạy qua chạy lại trên núi mấy lần cũng không tìm thấy. Đem xe vứt ở bên đường. Không ngại mưa to gió lớn chạy vào rừng tìm. Đường núi rất trơn cũng không có ánh trăng mỗi bước đi đều chứa nguy hiểm có thể ngã xuống núi bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã không còn để ý đến những điều đó, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện, đó là tìm thấy út nẵng tâm. Thậm chí anh nghĩ nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ chết cùng cô cho xong. Út nẵng tâm, út nẵng tâm, em trả lời anh đi, út nẵng tâm, út nẵng tâm, em có nghe thấy gì không? Anh lo lắng đến nỗi hai mắt đỏ hoe, trên mặt không phân biệt được đó là nước mắt hay nước mưa. ướt nặng tâm, ướt nặng tâm, tiếng thét điên cuồng từ từ nhỏ lại, cuối cùng trở thành tiếng thầm thì. Ước nặng tâm, em ở đâu? Xin lỗi là lỗi của anh. Anh không nên nói ra những lời tổn thương em như vậy. Em có thể mắng anh, đánh anh, nhưng xin anh, xin em không cần dọa anh như vậy. Anh thực sự rất sợ mất em. Rất sợ, rất sợ Anh mù quán lại nóng lòng tìm kiếm Lúc gần như tuyệt vọng Mơ hồ nhìn thấy có một người nằm sắp dưới tàn cây Ánh mắt âm u chợt lóe sáng Chạy vài bước qua đó lật người đó lại Thực sự là cô ấy Anh vừa hoảng vừa mừng Nay người cô Út nặng tâm tỉnh dậy Tỉnh dậy Em có nghe anh nói gì không? Mưa quá lớn, trút xuống làm cho cô không thể mở mắt được Cô không còn sức lực, từ từ nhắm mắt lại Chỉ có thể phát ra tiếng yếu ớt Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Em không tìm được Vũ Nhi, xin lỗi Đừng nói nữa, em ơi đừng nói nữa Em cố chịu đựng, chúng ta đi về nhà Nhưng Vũ Nhi vẫn chưa tìm thấy Không sao, em ấy đã về nhà rồi Em đừng lo lắng cho em ấy nữa Em nghĩ đến mình có được không? Em không sao, cô ấy bình an, thì tốt rồi. Dùng hết sức lực nói xong câu cuối cùng đó, ước nặng tâm rơi vào hôn mê. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website vn.com người đọc Thái Quân, chương số 155. Nam Cung Nghiêu cổng cô bước từng bước khó khăn đi ra khỏi cánh rừng. Có mấy bước bị trượt chân, suýt đỡ té ngã. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh đã ngừng lại. Cho dù con đường trước mặt có khó khăn thế nào, anh cũng không thể xảy ra chuyện. Bởi vì trên lưng của anh còn đang cổng cô. Trải qua khó khăn cũng ra khỏi cánh rừng, Nam Cung Nghiêu lái xe nhanh về nhà ôm lấy cô xông vào trong biệt thự lớn tiếng bảo Hà quản gia tìm bác sĩ Nam Cung Vũ Nhi vẫn chưa ngủ từng giờ từng phút luôn chú ý mọi động tĩnh bên ngoài cô cho rằng sau khi Nam Cung Nghiêu về nhà lập tức sẽ đến tìm cô nhưng một giờ trôi qua anh vẫn không đến cô rón rén xuống giường mở hé cửa vừa đủ để nhìn thấy uất nẫn tâm trong phòng bác sĩ đang khám cho cô ấy. Nam cung nghiêu ngồi ở trên giường Bộ dạng rất lo lắng Cả người ức sủng cũng không lo Trong mắt chỉ có út nặng tâm Điều này làm cho cô vô cùng ganh tị Thiếu gia xin cậu yên tâm Phu nhân không có gì đáng ngại Chỉ là cơ thể suy yếu Lại dầm mưa, hơi phát sốt Truyền vài chai nước biển Uống vài chén thuốc Hai ngày sau có thể khỏe lại Bây giờ tôi đi lấy thuốc đây ừ. Thiếu gia người cậu ức sủng kìa Cậu đi tắm rửa đi, tôi sẽ chăm sóc thiếu phu nhân. Hà Quảng Gia nói, bà mang quần áo đến đây, tôi tắm ở đây. Vâng. Nam Cung Nghiêu tắm tội trong 5 phút. Lúc đi ra nhìn thấy Hà quản Gia đang cho út nỏng tâm uống thuốc. Liền nói, để tôi cho... nhận lấy chén. Cẩn thận đưa vào miệng của cô, một ít thuốc nước từ trong miệng cô chảy xuống. Anh vội cẩn thận giúp cô lau đi. Hà quản gia đứng ở một bên đợi, tận mắt nhìn thấy tất cả. Đại thiếu gia quan tâm thiếu phu nhân, còn hơn cả quan tâm tam tiểu thư. Bà không chắc chắn đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đúc xong thuốc, Nam Cung niêu vẫn ở bên giường chăm sóc út noãn tâm. Mặc dù bác sĩ nói cô không sao, nhưng anh vẫn không yên tâm. Quá lo lắng, cho nên đã quên luôn Nam Cung Vũ Nhi. Ngay cả bản thân cũng không để ý đến Nhìn bàn tay lớn nhỏ Khuôn mặt khóc hác, Trong lòng anh tràn đầy ấy nấy Và thương xót Thực ra anh rất muốn đối xử tốt với cô Nhưng người tổn thương cô Làm cho cô đau khổ Lại là anh Anh đã hoàn toàn không biết Phải làm sao với cô nữa Đau lòng lại bất lực Có lúc bản thân nghĩ Buông cô ra mới tốt cho cô Nhưng anh không nở buông tay, thật sự không nở. Vừa nghĩ đến cuộc sống sau này không còn có sự xuất hiện của cô, cô không còn phiền anh, không còn nhìn thấy những hành động đáng yêu của cô, liền cảm thấy như đột ngột bị cắt đi một khúc xương, đau đớn đến nghẹt thở. Anh vuốt ve má của cô, một lần lại một lần nhẹ nhàng thì thầm, xin lỗi đã tổn thương em, thật sự xin lỗi.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 Còn bản thân thì đi đến phòng của Nam Cung Vũ Nhi Trong phòng chỉ để lại một cây đèn tường Nam Cung Vũ Nhi chờ mong nhìn ra cửa Anh vừa vào, cặp mắt lập tức sáng lên Anh đến rồi Sao còn chưa ngủ? Bên ngoài đang có sấm, rất đáng sợ, em không ngủ được Để anh bảo Hà Quảng Gia ngủ với em Không cần, em chỉ muốn anh ở bên Nam Cung Vũ Nhi quả quyết cáo tay của anh, sợ anh rời khỏi. Tìm được nẵn tâm chưa, không sao chứ? Không, đang sốt nhẹ. Vậy thì tốt. Nam Cung Vũ Nhi giả vờ, thở nhẹ ra. Nếu không có gì đáng ngại, anh cũng không cần lo lắng. Tối nay có thể ở đây với em rồi. Cô vỗ vỗ bên giường, em cũng mệt rồi, nằm ở bên cạnh em đi. Nam Cung Nhiêu khẽ thở dài, biết rõ tính cô. Không đạt được mục đích, quyết không từ bỏ. Thực sự đã không còn sức dây dưa với cô, đành phải lên giường. Cô lập tức ngã vào trong lòng anh, gối lên cánh tay anh, quyến luyến nói. Ừ, um, lâu rồi chưa cảm thấy an tâm như thế này. Thật quen thuộc, còn nhớ lúc nhỏ, mỗi đêm anh đều ôm em ngủ như vậy. Ngày hôm sau thức dậy, cánh tay tê rần, nhưng vẫn mạnh miệng không thừa nhận. Không thấy anh trả lời, Nam Cung Vũ Nhi ngẩng đầu, nhìn anh lòng không yên không vui vẻ mếu miệng hỏi anh không phải vẫn còn lo lắng cho nản tâm chứ à không có anh càng chối bỏ cô càng khẳng định suy đoán của mình nhưng cô không muốn vạch trần như vậy có vẻ lòng độ lượng của mình quá ít cũng làm cho anh càng nghĩ đến ước nản tâm um, em hơi mệt muốn ngủ anh phải ngoan ngoãn làm gối cho em không cho phép bỏ chạy đó Cô hai ba lần nhận được cái gật đầu của anh Mới giả vờ yên tâm nhắm mắt lại Trong lòng lại có một cảm giác không vui Nam Cung Nhiêu giống như trước đây Nhẹ nhàng vỗ vai của Nam Cung Vũ Nhi Dỗ cô ngủ, lòng lại bay đến chỗ của ước đoạn tâm Mặc dù có Hà quản gia chăm sóc, anh rất yên tâm Nhưng vẫn muốn ở bên cạnh cô, tự tay chăm sóc cô Không thể tận mắt nhìn thấy cô Trong lòng cứ có cảm giác trống trải Không yên tâm Một bên là Vũ Nhi Một bên là cô Cục diện trước mắt Càng làm cho anh khó xử Nam cung Vũ Nhi ngủ say Nửa đêm tỉnh dậy Mắt mơ màng thì thào Em muốn uống nước ừ, Nam cung Nhiêu em muốn uống nước Cô mò sang phía bên phải Nhưng chỉ mò thấy một cái gối Lập tức tỉnh dậy Anh đi đâu rồi Không lẽ lại chạy đi chăm sóc cho út nặng tâm rồi? Đi ra khỏi phòng, rón ré đi đến cửa phòng của út nặng tâm, nhìn qua khe cửa, thấy nằm cung nghiêu ngồi ở bên giường cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt chăm chú nhìn cô ấy. Rất đau lòng, trong mắt cô lộ ra một tia sáng bén nhọn, ngón tay siết chặt, nắm tay ở cửa. Lúc trước, anh chỉ có lúc cô bệnh mới có ánh mắt lo lắng như vậy thôi. Bây giờ lại vì một người khác Nam Cung Vũ Nhi không thể không thừa nhận Chính mình lúc này vô cùng ganh tị Lửa gan hậm hực Chỉ muốn đốt cháy cô ấy thành cho bụi Không có cách nào khác Cô không chấp nhận được Nam Cung nêu quan tâm mình Giống như quan tâm một người con gái khác Thậm chí còn mang quan tâm của cô Chuyển dời sang cho út nẵng tâm Mà hoàn toàn bỏ rơi chính cô Từ nhỏ cô đã khẳng định điều này, anh là của một mình cô, thậm chí một chút ít đi, cũng không bằng lòng chia sẻ cho người khác, càng đừng nói là cướp anh đi. Cô không muốn tổn thương uất nẫn tâm, nhưng nếu cô ta lại ép cô, cô không chắc chắn bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang liễu Miễu. Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.bootvn.com Người đọc Thái Quân, chương số 156 Ngày hôm sau, ước nõn tâm tĩnh lại, quay đầu nhìn thấy Nam Cung Nhiêu đang ngồi canh ở bên giường của mình. Anh, anh ngồi canh cô cả đêm sao? Sau vụ bắt cóc ở Paris, anh cũng ở bên cô như vậy. Trong lòng không khỏi có chút ấm áp, có chút cảm động. Nam cung miêu bị tiếng động nhỏ làm tỉnh dậy, nhìn thấy ức nẵng tâm nhìn mình, mới an tâm, trên khuôn mặt hơi hốc hác nở ra một nụ cười. Em tỉnh rồi à? Còn khó chịu không? Nâng tay sờ trắng cô. Tốt rồi, hạ sốt rồi. Ức nẵng tâm rụt rè, ngón tay của anh lạnh băng, nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp, hai má đột nhiên đỏ ửng lên. Em đói chưa? Muốn ăn gì không? Cô lắc đầu. Không đói, anh, anh tối qua, mục mực ở đây với em sao? Nam Cung Nghiêu cân nhắc một lúc, không trả lời thẳng câu hỏi này. Đúng rồi, tìm được Phủ Nhi chưa? Tìm được rồi, em ấy chỉ ở trong vườn hoa đi dạo, không ngờ gặp phải mưa lớn. Ồ, cô ấy không sao thì tốt. Rất xin lỗi em, tối qua anh không nên nói những lời đó với em, anh chỉ là... Ôi không sao đâu, em chỉ là quá nóng vội, em hiểu tâm trạng anh mà. Út nặng tâm vội nói. Lời nói tối qua không khỏi làm cho cô rất khó chịu, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có thể tha thứ. Đối lại là cô, người thân nhất bị mất tích, cũng không có cách nào bình tĩnh được. Nam Cung Niêu hơi bất đắc chỉ sờ đầu cô. Em toàn nói như vậy, cái gì cũng nghĩ cho người khác. Tới lúc nào em mới chịu nghĩ cho chính mình đây. Đây có coi là lời khen sao, ước nữa tâm có chút ngại ngùng, tay nắm lấy ra giường. Thực ra em, em không có tốt như anh nói đâu. Anh hy vọng em nhớ rõ, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải chăm sóc mình thật là tốt, không nên để bản thân chịu một chút tổn thương nào. Anh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt sâu sắc như đại dương bao la, không tìm lại được nắm lấy tay cô. Bởi vì khi em bị tổn thương, anh sẽ... Quốc nặng tâm căng thẳng đến nghẹt thở, tim đập như sấm. Đột nhiên sáu chữ, rất lo lắng, rất lo lắng, chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị sự xuất hiện của Nam Cung Vũ Nhi chặn lại. Cô ta bưng một chén cháo đi đến, mặt mày vui vẻ. Nặng tâm, cô tỉnh rồi à, quá tốt rồi. Tôi vừa bảo Hà quản Gia dạy tôi hầm cháo, cô ý mang lên cho cô. Cảm ơn cô. Quốc nặng tâm thực sự rất muốn biết những lời Nam Cung Miêu sắp nói, nhưng cũng không còn cách nào. Nam Cung Miêu cũng không nói thêm điều gì, lặng lẽ buông tay cô ra, bởi vì sự xuất hiện của cô ấy làm cho bầu không khí có chút gượng gạo. Bạn đang nghe chuyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miểu, Chuyện được phát trên website truyện.mukvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 156. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhé. Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng Hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.vn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 157. Để cô ấy dọn ra ngoài Nam Cung Vũ Nhi chen vào giữa hai người Xin lỗi Hôm qua tôi không nên bỏ đi Mà không nói tiếng nào Nhưng thấy cô ngủ say Tôi không nở quấy rầy cô Cũng may cô không sao Nếu không tôi sẽ ấy nấy đến chết mất Cô ta ôm ngực mình Vẽ mặt chân thành Nhưng trong lòng lại vì hành động nắm tay Của Nam Cung Nhiêu lúc nãy làm tích giận Tôi không sao, cô không cần lo lắng. Còn nói không sao, cô xem cô kìa, ấm nhâm ấm nhấp. Lúc trước là cô chăm sóc tôi, bây giờ đổi lại phải để tôi chăm sóc cô mới được. Cảm ơn cô. Chúng ta là bạn tốt mà, gì mà khách sáo như người ngoài vậy? Trừ khi cô không xem tôi là bạn. Ôi không phải, tôi... Năm cung vũ nhi cười khúc khích, nận má cô. Được rồi, không chọc cô nữa, xem cô kìa còn cho là thật. Quay qua hỏi Nam Cung Nghiêu, 8 giờ rồi anh không còn đi làm sao? Bản thân là sếp, phải làm gương chứ, đi trễ không hay đâu. Nam Cung Nghiêu đứng dậy, dùng ánh mắt bảo út nặng tâm giữ gìn sức khỏe, sau đó rời khỏi. Cô nuối tiếc nhìn bóng lưng của anh. Mọi thứ Nam Cung Vũ Nhi đều thấy hết. Càng kiên quyết dành lại năm cung nghiêu cho bằng được Nhưng trên mặt vẫn bình lặng Còn vô cùng nhiệt tình bưng cháo cho ước noãn tâm Tôi cố ý hầm đó, mùi vị như thế nào Cô nhấp một ngụm nhỏ, ừ, rất ngon Mặc dù cô không nói gì Nhưng tôi biết trong lòng cô nhất định không vui Bởi vì tôi cứ quấn lấy năm cung nghiêu Không có đâu, tôi sao có thể nghĩ vậy chứ Cô đừng có phủ nhận, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng tôi hy vọng cô không hiểu lầm. Tình cảm của ba anh em chúng tôi vốn rất tốt. Hơn nữa tôi thường ở nước ngoài, hiếm khi về nước, tự nhiên sẽ dính lấy anh ấy nhiều hơn. Ở trong mắt người ngoài, có lẽ sẽ hiểu lầm chúng tôi yêu nhau, nhưng thực sự không có. Tôi quen với nền giáo dục ở nước ngoài có hơi nhiệt tình một chút. Nếu như có làm cái với truyền thống ở Đài Loan, hy vọng cô bỏ qua cho tôi, ngàn lần đừng hiểu lầm. Tôi rất thích cô, trong lòng luôn xem cô là chị dâu tốt của mình. Bị cô ta nói như vậy, ngược lại uất nghẹn tâm cảm thấy chính mình thật nhỏ nhặt. Tình cảm giữa anh em với nhau rất bình thường, là cô quá mẫn cảm, nghĩ bậy nghĩ bạ, lo nghĩ đâu đâu. Cô tin tôi chứ? Ừ. Vậy tốt rồi, hiểu lầm đã được gỡ bỏ. Cảm thấy thật tuyệt. Nam cung Vũ Nhi cho cô một cái ôm thật lớn, nhưng ánh mắt lại thay đổi, lộ ra một sự tính toán và khinh thường. Nam cung Nghiêu cả ngày không có tâm trạng làm việc, lo lắng cho ước nghẹn tâm. Chưa đến 6 giờ đã tan ca về nhà. Nhưng anh băng khoăn đến cảm nhận của Nam cung Vũ Nhi Nên không tỏ ra quan tâm nhiều đến út đoạn tâm Chỉ đi qua phòng cô một chuyến Xác định cô đã ăn cơm Cũng đã uống thuốc đúng giờ Mới trở về phòng giải quyết công việc Nửa đêm đang ngủ Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ Một dáng người rón rán như mèo bước vào Tiếp theo đó Chui vào trong chăn của anh Như gấu cô la ôm lấy anh Một đôi tay nhỏ lạnh băng Đặt ở trên bụng anh anh tự biết đó là ai giúp cô ta đắp kỹ một bên chân sao em còn chưa ngủ không ngủ được bên ngoài sấm chớp rất đáng sợ cô ta ôm chặt hơn nữa giọng nói rầu rĩ giống như một con mèo nhỏ đáng thương không chú ý đến thì không sợ nữa cô ta liếc anh một cái sấm chớp lớn như vậy em cũng không bị điếc nằm cùng yêu hết cách với cô ta vậy ngủ đi Nam Cung Ngũ Nhi Im lặng một lúc Đột nhiên bật dậy hỏi Lần này sẽ không ngủ đến nửa đêm Anh lại chạy qua chỗ nản tâm chứ Sẽ không Xạo Lần trước cũng vậy Lúc tỉnh lại không nhìn thấy anh Em không yên tâm Nam Cung nêu Em có thể xin anh một điều được không Mặc dù có chút vô lễ, Nhưng em thực sự rất hy vọng Anh đồng ý với em Em nói đi Để noãn tâm dọn ra ngoài một thời gian ngắn đi Cánh tay năm cung nghiêu đang vỗ về cô ta bỗng nhiên cứng đờ Hơi ngạc nhiên nhưng cũng đoán trước được Bởi vì anh hiểu rõ tính chiếm hữu của Vũ Nhi rất mạnh Từ nhỏ chỉ cần cô ta thích thứ gì Người khác ngay cả đụng vào cũng không thể Một khi bị chia sẻ sẽ vứt ngay Nam Cung Vũ Nhi cảm nhận được anh đang sửng người, vội giải thích. Em không ghét cô ấy, chỉ là không quen trong nhà đột nhiên có thêm một người. Em biết, thật ra em rất nhỏ nhan, nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, em ganh tị. Anh là của mình em, đừng có nghĩ quá nhiều. Nhưng cô ấy mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt em, em làm sao có thể không nghĩ hả? Lần này em trở về. Cũng không biết ở được bao lâu, hoặc có thể vài ngày thì quay về rồi. Vậy cô ấy có thể dọn về rồi, mấy ngày thôi mà. Biết rõ anh không thể trả lời, cô ngay lập tức. Nam Cung Vũ Nhi chỉ nói một câu, anh suy nghĩ kỹ đi, rồi nằm ngủ. Nam Cung Nhiêu nằm rất lâu, không thể ngủ được, trong lòng rất mâu thuật. Tính cách Nam Cung Vũ Nhi quá bá đạo, tính chiếm hữu rất lớn, còn ước đoạn tâm quá nhu nhược Hai người vốn không thích hợp ở chung một mái nhà với nhau Hơn nữa, Vũ Nhi thích quấn lấy anh, ước đoạn tâm tất nhiên sẽ ganh tị Anh không muốn làm cho cô buồn, hai người tách nhau ra, có lẽ cũng là cách tốt nhất Nhưng tính của cô mẫn cảm như vậy Nhất định sẽ hiểu lầm anh không quan tâm cô Hy sinh cô để lấy lòng Vũ Nhi Điều này anh phải mở miệng nói với cô như thế nào đây Chỉ cần nghĩ thôi Cũng đã cảm thấy khó mở lời rồi Đêm nay Nam Cung Nhiêu mất ngủ đến sáng Ngày thứ hai Ngày thứ ba Ngày thứ tư Mấy đêm liên tiếp Nam Cung Vũ Nhi đều đến phòng Nam Cung Nhiêu Đêm nay Lúc đi đến cửa, cô ta nhìn thấy út nẵng tâm đang định lên lầu. Chẳng những không né tránh, ngược lại còn ngang nhiên đi vào. Trong bóng tối lộ ra một nụ cười hả hê. Uất nẵng tâm sửng người khi nhìn thấy cô ta biến mất sau cánh cửa, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đã hai giờ sáng rồi, tại sao Nam Cung Vũ Nhi còn đi vào phòng anh? Anh em mà nói khó tránh khiến người khác lấy làm lạ. Nam Cung Vũ Nhi mò mẫm trong bóng đêm trèo lên giường, nhẹ giọng hỏi, chuyện để uất nắng tâm dọn ra ngoài, anh đã suy nghĩ xong chưa? Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miểu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Thái Quân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 Chúng ta không phải anh em. Anh làm không được. Nam Cung Nhiêu nói ra mấy chữ đó rất dứt khoát. Anh đã cân nhắc cẩn thận, mới cho ra kết quả thế này. Mặc dù hiểu rõ, để cho các cô sống chung với nhau mang lại rất nhiều rắc rối. Nhưng bắt anh đuổi uất nặng tâm, anh không đành lòng. Làm thế nào cũng không làm được. Nam Cung Vũ Nhi ngẩn người, bất ngờ. Cô ta cho rằng anh chắc chắn sẽ đồng ý. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, anh gần như không hề từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô ta. Cho rằng anh chỉ cần suy nghĩ vài ngày mới có thể hoàn toàn hạ quyết tâm. Nhưng không nghĩ đến. Cô ta hoảng hốt một hồi lâu mới hỏi, Vì? Vì sao? Anh không biết, tóm lại anh làm không được. Được, anh không đành lòng để cô ấy dọn đi, vậy em dọn đi là được rồi. Cô ta tức giận nhảy xuống giường, giả vờ muốn đi, bị Nam không yêu giữ lại. Vũ Nhi, đừng có dở tính trẻ con nữa. Em không hề dở tính, em cũng không phải trẻ con, em chỉ muốn bảo vệ người em yêu thôi, muốn anh chỉ thuộc về em, không lẽ như vậy là sai sao? Trong tình thế khẩn cấp, cô ta không hề suy nghĩ, thét lên. Em yêu anh, em là của anh, anh là của em. Nam Cung yêu Kinh Hoàng Cô vừa nói yêu sao? Nam Cung Vũ Nhi không nghĩ đến những lời nói giấu trong lòng nhiều năm như vậy sẽ phải nói ra trong tình thế này. Nhưng nếu đã nói rồi, cô cũng không suy tính chạy trốn nữa. Nỗi đau khổ kia, cô ta không thể chịu được nữa rồi. Cô ta cười khổ, anh không hề nghe lầm em nói là em yêu anh năm cung yêu đè nén đổi kinh hoàng lại ép mình phải bình tĩnh lạnh lùng nhắc nhở cô ta chúng ta là anh em ha anh em sao anh còn định gạt em đến khi nào em đã sớm biết em là do anh nhặt về năm 15 năm tuổi năm cung yêu né tránh ánh mắt sắc bén của cô ta em nghe ai nói bậy vậy nói bậy sao Cô ta cười lạnh Anh chắc chắn em đang nói bậy sao Xem ra anh định giấu em cả đời rồi Sự thật này Năm 10 tuổi em đã biết Em vẫn mục mực đợi anh nói ra Nhưng anh không hề Em cũng giả vờ không biết Bây giờ em nói rõ cho anh biết Em không phải em gái anh Cũng không muốn làm em gái anh Em muốn kết hôn với anh Làm vợ anh Lời tuyên bố của cô Từng chữ, từng câu Lọt vào tay của Nam Cung Nghiêu vô cùng rõ ràng, làm cho anh không kịp chuẩn bị, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bao nhiêu năm qua, anh tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng không ngờ đến cô đều biết tất cả, chẳng qua là anh lừa mình dối người mà thôi. Anh không biết phải đối mặt với cô em gái trên danh nghĩa này như thế nào, yêu thầm cô nhiều năm, cũng là người con gái duy nhất anh yêu sâu đậm. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miểu Miểu. Truyện được phát trên website truyenmo vncom Người đọc: Thái Quân. Chương số 158. Uất Nẵng tâm mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống thuốc, uống canh bổ, rất cố gắng để cơ thể khỏe lại. Sáng hôm nay đang chuẩn bị đi làm. Nam cung nghiêu đột ngột xuất hiện. Cô thầm vui mừng. Sao anh lại đến đây? Lại thấy sắc mặt anh không được tốt lắm. Ừ, chuẩn bị đi làm sao? Đúng đó. Nhìn thấy anh ấp a ấp uống. uất nặng tâm cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy? Muốn nói gì phải không? Anh cũng có lúc ấp uống sao? Thực sự không giống phong cách của anh. Ừ, Nói đi, lần nữa không đợi anh mở miệng, ước nẵng tâm nhìn di động, vội vàng thét lên. Không xong rồi, sắp muộn rồi, có chuyện gì về nhà hẳn nói. Cô cầm lấy túi sách, vội vã xong ra ngoài. Em dọn ra ngoài ở đi, vừa chạy đến cửa, một đám mây đen bay qua bầu trời trong xanh, làm cho ước nẵng tâm đứng yên. Cô cho rằng mình đang nghe lầm, anh đang nói cái gì hả? Nam Cung Nhiêu đưa lưng về phía cô, nắm chặt tay lại, chỉ có như vậy mới ép mình tàn nhẫn được. Em dọn ra ngoài đi. Âm cuối rung rẩy, nhưng uất nẫn tâm vẫn nghe rõ tất cả. Một lúc sau mới tiêu hóa hết những lời nói đó. Anh bảo cô dọn ra ngoài, khóe mắt trong chốc lát đỏ ẩn. Cô tất nhiên không ngu đến nổi, đi hỏi nguyên nhân. Cô vốn không thuộc về nơi này, người anh quan tâm nhất giờ đã quay về. Cô làm chướng mắt bọn họ rồi, anh yêu cầu cô dọn ra ngoài là chuyện quá đổi bình thường. Cô cúi đầu đè nén nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Được, sau khi tăng ca em sẽ dọn đi. Vừa xoay người rời khỏi phòng, nước mắt liền chảy xuống. Nam Cung Nhiêu xông ra ngoài một bước. Vẫn không có dũng cảm đuổi theo cô Bởi vì cố gắng kềm chế chính mình Đè nén cơ thể đến run rẩy, Anh lại một lần nữa tổn thương cô Cả ngày uất nặng tâm buồn bã Vì việc phải dọn ra ngoài Lòng không yên Trần Nhiên chạy qua vài lần Chỉ ra điểm sai trong bản báo cáo của cô Phần báo cáo này cô đã sửa mấy lần rồi, sao lần nào cũng không đúng vậy. Không phải bị hấp hồn vừa chứ, cô vẫn không nói gì. Tôi nói ngang, sao chuyến đi Paris về, có phải cô để linh hồn nhỏ bé của mình ở lại nơi đó rồi không? Vừa trở về được 2 ngày thì xin nghĩ, bây giờ còn mắc lỗi. Xin lỗi, tôi sẽ sửa. Thôi đi, đừng sửa nữa, sửa lại cũng sai thôi, tôi giúp cô vậy. Cảm ơn cô. Trần Nhiên quay lại nói thầm, nếu không phải ma nữ hôm nay bỏ bê công việc, cô đã sớm tiêu tùng rồi. Cũng không biết cô bị gì, có chỗ nào đó lạ lắm nha. Út nẵng tâm cảm thấy mặt mình nóng rang, sờ vào, mới phát hiện toàn là nước mắt. Rồi cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh, bụm miệng khóc, không dám khóc thành tiếng. Khóc một hồi lâu mới quay trở lại bàn làm việc. cúi đầu... Sợ người khác thấy hai mắt đang xưng lên Cứ ngây dại như vậy trải qua một ngày Nghĩ phải về nhà Trong lòng đau nhói Mặc dù tàn nhẫn Cũng không thể không chấp nhận Lúc thu dọn hành lý Út nặng tâm phát hiện bản thân vẫn không nở Lúc trước luôn cảm thấy nơi này lạnh lẽo Giống địa ngục Mỗi phút mỗi giây đều là dày vò Ước gì được thoát ra khỏi nó Đến lúc thực sự phải đi lại phát hiện không biết từ lúc nào đã có tình cảm với nơi này, xem đây là nhà. Vốn chán ghét tất cả, bỗng nhiên lại trở nên thân thiết. Cô cho rằng nước mắt đã sớm cạn khô, khóe mắt lại đỏ lên nhanh chóng, rất muốn khóc thật lớn. Nản tâm cô đang làm gì vậy? Nam Cung Vũ Nhi đi vào. Cô vội che giấu, lau nước mắt. Thu dọn hành lý sao? Cô muốn đi du lịch hả?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 Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng Hôn Nhân 100 Ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website vn.com người đọc Thái Quân, chương số 159. Đành để cô chịu ức ức. Dọn ra ngoài, Nam Cung Vũ Nhi kinh ngạc khẽ la lên. Tại sao vậy? Ước nặng tâm im thinh thích, tiếp tục thu dọn hành lý. Nam Cung Vũ Nhi đè tay cô lại. Tại sao vậy? Cô trả lời tôi đi. Cổ họng căng đau. Quốc Nguyễn Tâm vừa mở miệng liền ngạn ngào. Không có gì. Tôi sống ở đây. Không thấy tiện. Cô khóc sao? Nam Cung Nghiêu bắt cô dọn ra ngoài phải không? Đồ khốn kiếp. Để tôi tìm anh ấy tính sổ. Đừng. Uất Nguyễn Tâm vội kéo cô lại. Không liên quan đến anh ấy là tự tôi. Cô nói dối. Cô sao có thể vô duyên vô cớ muốn dọn ra ngoài chứ? Nam Cung Vũ Nhi thở dài, không cần giấu giếm mọi chuyện giúp anh ấy. Tôi có thể nhìn ra anh ấy vốn không yêu cô. Cô ta giống như đang bất bình thay cô, nhưng lại rắc muối lên miệng vết thương. Như thể dùng điều đó để nhắc nhở cô từ bỏ Nam Cung Nhiêu, không cần tranh giành với cô ta. Cô ta không muốn làm người xấu, nhưng đối phương lại có tính uy hiếp đến cô ta. Cô ta không thể không bày mưu tính kế để tự bảo vệ mình. Nếu không có nam cung nghiêu, có lẽ các cô sẽ trở thành bạn rất tốt với nhau. Nhưng bây giờ, ngay giờ phút này, cô ta không thể không tính toán. Con người sinh ra vốn đã có tính ích kỷ. Thà rằng tổn thương cô cũng không để cho mình bị tổn thương dù chỉ một chút. uất nặng tâm càng đau khổ hơn. Nếu không có cô ấy ở đây... Cô nhất định sẽ gào khóc một trận cho thật đã. ai chuyện của hai người tôi không tiện nhúng tay vào. Tình cảm của Nam Cung Nghiêu cố chấp, một khi đã quyết định, chưa bao giờ dễ dàng thay đổi. <cười> cho dù tôi khuyên anh ấy, chưa chắc anh ấy đã nghe. Hay là vậy đi, cô dọn ra ngoài trước. Tôi sẽ cố khuyên anh ấy, không chừng chưa đến hai ngày, anh ấy sẽ cho cô dọn về. Ừ, tôi vẫn còn rất nhiều đồ đạc cần thu dọn Cô về phòng trước đi Tôi giúp cô Không cần đâu uất nặng tâm lắc đầu Thực sự không cần Hành lý của cô không nhiều Chỉ có một cái vali thôi Những quần áo và trang sức nam cung nghiêu tặng Cô vẫn để nguyên ở chỗ cũ Tất cả đều trở lại như lúc ban đầu Như cô chưa từng đặt chân đến đây Ha, thì ra sự ra đi của cô Cũng không làm cho nơi này thay đổi gì hết Cô không quan trọng như vậy đó Lặng lẽ rời khỏi Giữ lại một chút lòng tự trọng cuối cùng Mới là lựa chọn tốt nhất Nhưng ước noãn tâm vẫn không đành lòng Đi đến cửa phòng Nam Cung Nghiêu Anh cũng đang nghĩ đến cô Vẫn đang mâu thuẫn Có nên thay đổi quyết định Để cô ở lại hay không Anh có trăm ngàn cái không nỡ để cô đi Nhưng điều làm cho anh bất lực đó là quan hệ giữa anh và Vũ Nhi Hiện giờ đó cũng là việc làm anh bối rối nhất Tạm thời không cách nào suy nghĩ đến chuyện của bọn họ Đợi sau khi xử lý xong tất cả mới nói sau Như vậy mới tốt cho cô Bây giờ đành phải để cô chịu út ức vậy Khi bóng dáng của cô xuất hiện ở cửa Anh vốn định đứng dậy Vẫn phải nắm chặt tay lại Anh tuyệt đối không thể để lộ ra một chút lướng tiếc nào. Điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ càng làm cho cô thêm buồn phiền. Vì thế, anh cố gắng tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không quan tâm. Quốc nặng tâm hít thật sâu, nói với chính mình phải mạnh mẽ, không được hèn mọn. Hành lý đã thu dọn xong rồi. Ừ. Cảm ơn anh đã sắp xếp chỗ ở mới cho em. Nam Cung Nghiêu không biết phải nói gì. Nhìn thấy cô rõ ràng rất đau khổ, nhưng vẫn cố gắng che giấu. Trong lòng anh vô cùng khó chịu. Em phải đi rồi. Anh phải chăm sóc tốt cho chính mình nhé. Nam Cung Nghiêu siết chặt tay hơn, dùng lực quá lớn, đến nỗi mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Giây phút cô quay người. Anh buộc miệng nói. Bây giờ đã tối rồi, ngày mai hẳn dọn, anh chỉ muốn giữ cô lại cho dù nhiều hơn một giây Nhưng khi ước noãn tâm nghe vào tai, lại trở thành bố thí và thương hại Mà cô không cần anh bố thí, cô lắc đầu, không được Cho dù ngày mai dọn, cũng phải đợi đến khi tan ca, cũng như nhau thôi Em đi đây, anh chú ý giữ gìn sức khỏe Nam Cung niêu mất đi dũng cảm giữ cô lại một lần nữa Bởi vì anh không có tư cách đó, anh đi đến cửa sổ, hút một điếu thuốc, hút rất sung. Phiền muộn vẫn không vì thế mà giảm bớt, ngược lại càng hút càng buồn bực. Tràng đầy tức giận không cách nào phát tiếc, nắm tay lại, đấm mạnh vào trong tường. Anh đúng là tên khốn mà. Bạn đang nghe chuyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu Miểu. Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 159. Bóng dáng mảnh mai của Ức Nẵng tâm xuất hiện ở cửa, tự mình xách hành lý, chậm chậm từng bước đi đến xe. Tài xế muốn giúp lại bị cô từ chối khéo léo. Cô như vậy là muốn làm gì hả, làm cho chính mình trở nên đáng thương, khiến anh càng ấy nấy sao? Người phụ nữ đáng chết đang khiêu khích đến giới hạn của anh sao? Nam cung nghiêu không thể kiềm chế những suy nghĩ mênh mang trong lòng. Ba chân bốn cặn xông ra khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa thì đụng phải Nam cung vũ nhi, cô ta vui vẻ ra mặt. Em định bảo anh chở em đi mua cà ri trứng cá đó. Bây giờ anh có việc bận, lần sau đi. Chuyện gì mà quan trọng đến vậy? Nam Cung Vũ Nhi níu kéo giữ chặt lấy anh. Anh muốn tiễn đoạn tâm sao? Sự im lặng của anh nói lên tất cả. Cho nên cô ấy bây giờ quan trọng hơn em sao? Không phải. Trong đầu Nam Cung Nhiêu bây giờ chỉ toàn là ước đoạn tâm, vốn không có tâm trạng suy nghĩ phải trả lời cô ta ra sao. Vậy chở em đi. Nam Cung Vũ Nhi xây đầu anh lại. Để anh chỉ nhìn thấy mình, bá đạo, từng câu từng chữ như tuyên bố rõ quyền sở hữu của mình. Cái gì em cũng mặc kệ, tóm lại, anh là của em, người khác đừng mong cướp anh khỏi tay em. Bị cô ta quấn lâu như vậy, Nam Cung Nghiêu tự biết mình đuổi theo không kịp. Không thể không từ bỏ ý nghĩ đó trong đầu, bất lực nói, đợi anh thay quần áo. Nam Cung Vũ Nhi vui mừng nhảy nhót vì sự lựa chọn của anh Nhảy lên cho anh một nụ hôn thật mạnh Em biết mà, anh là tốt nhất Nam Cung Nghiêu cười lơ đảng Từ lúc bước noãn tâm bỏ đi Trong lòng trống rỗng như một cái động Nam Cung Nghiêu tìm cho cô một căn hộ Nằm ở một tiểu khu cao cấp gần Hoàng Cầu Cảnh quan tuyệt đẹp, trang thiết bị đầy đủ 200 mấy mét vuông, nội thất trang trí đẹp. Phòng khách sát cửa sổ, dưới chân là cảnh phồn hoa của thành phố Đài Bắc. Vừa nhìn xuống không sót bất cứ một tia sáng rực rỡ nào của cảnh đêm. Nhưng mà căn hộ lớn như vậy chỉ có một mình cô, càng vắng vẻ hiêu quạnh. Trái tim lạnh lẽo như băng, nước mắt không nén được từ trong khóe mi tràn ra. Ban đầu chỉ nứt nở.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 Ngày hôm sau là thứ bảy, ước nặng tâm không muốn tiếp tục ở nhà đau khổ, tắm rửa sạch sẽ đến gần khu vực đang sống, mua vài thứ dùng làm bếp. Bởi vì không muốn một mình đối mặt với nỗi hiu quạnh, nên cô cố gắng đi chậm lại. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua hơn 2 tiếng. Cô nhìn thấy một lọ đựng muối nhỏ, nhưng giá để quá cao, Đành phải cố gắng nhón chân lên lấy. Tay cố lắm mới với tới lọ muối. qua loạn một cái, lọ muối bất thình lình rớt xuống. Cô chụp không kịp, tim ngừng đập một hồi. Thì ngay lúc đó, có một cánh tay từ phía sau đưa ra, bắt lấy lọ muối một cách vững vàng. Cô bỗng nhiên quay đầu lại, đối mặt với một khuôn mặt yêu nghiệp đào hoa. nhướng mắt lên nhìn, vừa mở miệng thì đã nói một câu trêu chọc đùa cợt. "Ê, ở nơi đông người em đang biểu diễn xiếc sao?" Ngũ Liên sanh lại ở đây. Đã lâu không gặp ha. Ừ. Nhìn thấy anh, không hiểu sao lại có cảm giác nhìn thấy người thân mang đến cho trái tim lạnh lẽo của cô một chút ấm áp. "Mua lọ muối, em dọn nhà đấy hả?" Ước nặng tâm không muốn nhắc đến vấn đề này, giật lấy lọ muối đi chọn những món khác. Nhưng ngũ Liên không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Đuổi theo sau, không ngừng hỏi tới. Này, có phải em dọn nhà rồi không? Nam Cung Nghiêu đuổi em ra ngoài à? Cô cúi thấp đầu. Có phải như vậy không? Tôi chỉ là dọn ra ngoài ở tạm một thời gian thôi. Anh ồ một tiếng thật dài, sau đó nói thẳng một câu khẳng định. Vậy đúng là bị đuổi ra ngoài rồi. Anh, anh nhất định phải đọc mồm đến vậy sao? Trong lòng hiểu rõ là được rồi, để lại cho cô một chút mặt mũi không được sao? Đồ khốt! Cô tức giận trả lời, không liên quan đến anh. Ây da, em thật đáng thương. Từ sớm đã khuyên em nên ly hôn với nam cung nghiêu. Đi theo bổn thiếu gia thì đã không chật vật đến vậy rồi. Phải một mình đi mua đồ. Bằng không bổn thiếu cho em thêm một cơ hội nữa nha. Anh thờ ơ ôm vai cô, thầm thị bên tay cô. Bổn thiếu gia rất biết cưng chiều phụ nữ nha. Đồ dê sờm là nhân cơ hội, chiếm tiện nghi của cô. Uất noãn tâm nhắc chân lên, vừa tính đạp xuống. Liên, sao lại chạy đến đây rồi? Một người phụ nữ với dáng người đẹp đẽ Khuôn mặt xinh tươi tìm đến đây Ước nặng tâm không muốn bị hiểu lầm Đánh vào cánh tay dê sờm đang để trên vai Nhưng vẫn bị cô ta ghen ghét trừng mắt Cô ta gần như dùng mọi cách Lôi kéo Ngũ Liên qua bên đó Nắm chặt cánh tay anh khiêu ngạo hất cầm lên Ánh mắt khinh thường Cô ta là ai? Ngũ Liên lạnh nhạt liếc nhìn cô ấy Cảm thấy thật tức cười Tôi mà phải có nghĩa vụ giới thiệu với cô sao? Thực sự nhàm chán đến cắt điên mới đồng ý đi mua đồ dùng gia đình với cô ta. Cuối cùng người phụ nữ còn cho mình là hay lắm, dám dùng giọng điệu đó hỏi anh. Em, em không có ý đó. Vẻ mặt của người phụ nữ không nén được tức giận, nhưng càng không dám nổi giận với ngũ liên nũng điệu làm nũng. Người ta chỉ hỏi thôi mà. út nặng tâm không muốn vô duyên vô cớ trở thành vật hy sinh. Bỏ lại một câu, hai người từ từ mà chọn, tôi đi tính tiền, rồi chuồn êm. Ngũ Liên buồn cười nhìn bóng dáng cô, giống như một con đà điểu chạy trốn, đúng là tính cách của cô. Nhưng cô cho rằng khó khăn lắm mới gặp được, anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao? Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày, của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.muz.vn.com, người đọc Thái Quân, chương số 160. Quốc nẵng tâm vội vàng thanh toán, đang nghĩ nên đi đâu mua đồ ăn thì một chiếc xe màu đỏ huênh hoang dừng lại bên người cô, bấm càn kêu tin tin. Trong lòng cô nghĩ không xui xẻo đến vậy chứ? Kết quả quay đầu lại chính là Ngũ Liên. Chỉ có một mình anh, kiêu ngạo ngồi ở bên ghế lái, không nhìn thấy người đẹp lúc nãy Lên xe đi Bạn gái anh đâu? Bạn gái gì chứ? Ồ, em nói cô ta hả? Anh giống như chợt nhớ đến, tính tình trăng hoa không đổi, giọng điệu không thèm quan tâm Nếu như cô ta nghe được, nhất định tức chết, tính bị tăng xong luôn Anh trời sinh ra là người biết làm tổn thương trái tim phụ nữ mà Không biết Đuổi đi rồi, mặc kệ cô ta Mau lên đi Tôi còn muốn mua đồ, anh đi trước đi Cứ cảm thấy mỗi lần gặp được anh Là lại có chuyện rắc rối bất nặng tâm tránh không kịp Nhưng ngũ liên vừa chạy theo Vừa bấm kèn Âm thanh rất lớn, làm cho cô vô cùng xấu hổ Đành phải ngồi vào xe Đừng bấm nữa, đừng bấm nữa Ngũ liên nhếch môi cười Sớm ngoan ngoãn lên xe Đã không có việc gì rồi Em muốn mua đồ à? Tôi chở em đi mua Không mua nữa, cứ như vậy đi, tôi muốn về nhà Tôi đưa em về Anh vừa lái xe vừa hỏi Chúng ta rất lâu rồi không gặp mặt nhỉ? Sắp được một tháng rồi ha Nghe nói em đi công tác ở Paris Hai chữ công tác, anh cố gắng nói ra thật mập mờ Nháy mắt, nụ cười xấu xa Anh nhớ Nhung tôi hả? Đương nhiên, không nhớ em thì nhớ ai? Nói xem tại sao em lại bị đuổi ra ngoài hả? Để cho anh đây vui vẻ chứ Tráng của ức nặng tâm nổi ba đường đen, trắng môi Đã nói không phải bị đuổi, chỉ là dọn ra ngoài ở tạm thôi Em đó, sắp chết còn cứng miệng Tôi đã sớm biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà Thôi đi, người cũng đã bị đuổi rồi Hỏi cũng bằng thừa Sau này em tính sao hả? Cô cười khổ Còn có thể tính gì nữa? Vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn đi ngủ như bình thường thôi Vậy mới đúng Đừng có cả ngày sủ ra bộ mặt đưa đám Không có ai muốn xem chút nào Vấn đề này Út đoạn tâm thực sự không cách nào nói chuyện một cách bình thường với anh Hỏi ngược lại Anh thì sao? Sao hôm nay tâm trạng tốt vậy? Còn đưa bạn gái ra ngoài đi dạo? Cô biết lại công tử như anh Không giống người bình thường Nếu không phải chiều bạn gái Người có thân phận cao quý như anh Sao lại có thể xuất hiện ở những nơi như thế này? Tôi nhấn mạnh một lần nữa, cô ta chỉ là bạn giường chiếu, không phải bạn gái. Cái chiếc bạn gái tôi vẫn để đó cho em. Anh nửa đùa nửa thật, làm cho người khác đoán không ra. Ước nặng tâm lại cho đó là lời nói đùa, không khách sáo trả lời một câu. Anh chọc vẹo phụ nữ đã có chồng vui lắm hả? Kết quả ngủ liên càng ác hơn, vô cùng nghiêm túc hỏi lại. Tôi làm sao cũng không cảm thấy em là người có chồng nữa nhỉ? Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng Hôn Nhân 100 Ngày của tác giả Thượng Quang Miễu miểu Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com, người đọc Thái Quân, chương số 160. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.